tàng nhang. Một bà cụ đang nắm tay một bé xếp hàng trong công viên. Mặt cậu bé rất nhiều những đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức. Rất nhiều trẻ con cũng đang xếp hàng chờ được một họa sĩ trang trí lên mặt để trở thành những người da đỏ hay người ngoài hành tinh. Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào trên mặt mà vẽ? Cô bé xếp hàng sau cậu bé nói to. Ngượng ngập, cậu bé cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy, bà cậu cũng ngồi xuống bên cạnh. Sao cháu buồn thế? Bà yêu những đốm tàn nhang của cháu mà. Hồi còn nhỏ, lúc nào bà cũng mong có tàn nhang đấy. Rồi bà cụ đưa những ngón tay nhăn nheo vuốt má cậu bé, tàn nhang cũng xinh lắm, chắc chắn chú hòa sĩ sẽ thích những vết tàn nhang của cháu. Cậu bé mỉm cười. Thật không bà? Thật chứ? Bà cậu đáp, "Đấy, cháu thử tìm thứ đẹp hơn những đốm tàn nhang." Cậu bé nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi thì thầm. Những nếp nhăn, bà ạ,